Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một vị Pháp sư Cũng lại đi khắp nơi Hàng yêu trừ ma diệt quỷ Chỉ đơn giản là muốn tẩy đi Cái nghiệp chứng của mẹ mình đã gây ra đấy Thì nó cũng hay Anh thấy nó cũng hay đấy Anh nghĩ là như tiên Mà viết theo cái hướng này hay đấy Ở Ưng Quốc Cường chú chào cháu <cười> Giọng nữ không phải chú nói đâu đấy là một cái nhân cách khác của chú nói đấy. đợi lúc nào chú gọi cái nhân cách đấy ra thì thì nó sẽ nói chuyện với cháu bằng cái đó nghe chứ còn bình thường thì chú nói bằng cái giọng đầy tự tính này của chú đâu con. Hello Đan Linh, anh hello bé Đan Linh. Thấy rồi bé Đan Linh thế anh đọc chuyện thầy pháp nó thế nào? đó. Mấy chuyện khác anh đọc không hay chứ mà chứ mà chuyện thầy pháp thì anh nghĩ là anh sẽ không làm cho các tác giả thất vọng tại vì Anh tự tin về cái khả năng đọc truyện pháp sư của mình. Còn mấy cái chuyện khác thì có khi là anh đọc không hay bằng các tác giả khác. Nhưng mà chuyện pháp sư thì anh tin là anh đọc tốt. Uh -huh. Ok, thì um, anh nghĩ rằng là là là bản thân cái bộ này thì có lẽ là tác giả lấy như tên để cái kết đó để tiếp tục phát triển được và với cái lối viết đầy những cái cú cú cú cú chích cú, cú, cú, cú gọi là cú xích bất ngờ này thì anh anh nghĩ rằng là cũng sẽ phải đặt hàng với lê như tiên nhiều nhiều anh hùng trần đến đây là bộ này thế là hết rồi thế là hết rồi quan tài đốt rồi mà nguyễn đức sơn đốt rồi thầy em đốt cái quan tài ở nhà của anh tráng thế Hello, Nhi. ok thì um, Nói chung là cái dòng chuyện Pháp Sư Thì nó có rất là nhiều thứ để khai thác à, Ví dụ như là Cái bộ Mao Sơn mà mình đang đọc á, Thì mình thấy anh em kêu, kêu ca nhiều Thì chia sẻ với anh em một tí Về cái bộ Mao Sơn mà mình đang đọc à, Cái bộ Mao Sơn uh, Mao Sơn Thiên Sư Ký đó các bạn Thì có nhiều bạn nói rằng là Trời ơi ông này ông đọc Thần chú dài như thế Thì con ma con quỷ Nó nó no, nó no, nó no đánh chết mẹ rồi rồi là trời ơi đọc thần chú gì mà dài thế vô lý công đã nghe chuyện ma công nghe chuyện pháp sư mà công đòi có lý nghe chuyện ma mới nghe chuyện pháp sư đòi có lý thì thôi phải xem thời sự hen kỳ ghê ông nhưng mà các bạn vẫn biết là đọc pháp chú nó dài nhưng mà phải các bạn phải biết rằng phải đọc thần chú thì nó mới uy đúng không chứ còn cứ cầm kiếm mà lao vào bổ nhà bổ yêu quái bụp bụp bụp bụp bụp ừ. thì có mà thì có mà thế thì khác gì là là xem phim xã hội đen Hồng Kông chuyện ma thì nó phải có pháp chú các bạn xem Lâm Chánh Anh nó mà mà mà nó còn có pháp chú cơ mà lâm tránh anh còn phải đọc pháp chú đúng không thì thì thật ra thì cái cái quan điểm của mình là như vậy chứ còn tôi là người đọc diễn đọc thì tôi hoàn toàn có thể là cắt đi những cái câu thần chú đó được mà các bạn tôi hoàn toàn có thể cắt đi nhưng mà tôi thấy là cái bộ chuyện cái bộ chuyện đó nó có những cái câu thần chú nó nó rất là hay các bạn những câu thần chú của bộ truyện nó rất là hay mà bỏ đi thì nó tiếc lắm. Thế nên là tôi vẫn đọc. Đó, chứ còn ví dụ như đánh nhau ở ngoài đời ấy, khi mà tức là ví dụ mà nhỡ đâu mà có pháp sư mà diệt cương thi như vậy á, thì tất nhiên là người ta phải đọc thần chú, nó nó phải kiểu gì chứ? Chứ, chứ? Đúng thật nếu như mà theo cái định luật vật lý đó mà đọc thần chú như vậy thì nó cũng chết bẹ rồi. Thì đúng thật là như các bạn nói, nhưng mà đây là đây là chuyện ma. Chuyện linh dị Mà nó cũng giống như là trong phim đó các bạn, ừ. Nó giống như là trong phim đó. Thì nó phải có những cái thứ như vậy Anh em cứ quan tâm đến những cái đấy làm gì Nghe cái bộ đấy là anh em phải chờ xem là Có cô em nào sinh như trong cái hình thumbnail hay không Anh em phải xem xem là Những con ma con quỷ nó thế nào Đi quan tâm cái câu thần chú chán ghê á thật ra thì cá nhân mình rất thích cái bộ này tại vì sao tại vì là như thế này các bạn mình nếu như mà các bạn có có có có nhớ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio